Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netán vội mở rộng cửa phòng những chữ số màu xanh hiện rõ trên mặtỗ 8 2012 mình bị bẫy lên thê thả mình rồi hắn bỏ mặt cái xác nằm đấy đặt ngay ngán hộp đầu ăn lên mặt bàn rồi buổi vã rời cửa phòng hành lang rất mày vẫn vắng tanh như con thuyền mà hắn quay trở lại tiệm ăn Với khuôn mặt thẫn thờ và hoàng sợ Phố đi bộ vẫn tấp nập như thường Nhưng nhà hàng Lứt chô Trước khi thì đã thôi phục vụ Thầy đang tất bận dọn dẹp Cô nàng quản lý Ròng ròng màu hôi trên khuôn mặt bóng nhảy Nhìn hắn ngạc nhiên Đôi mắt rò hỏi Hắn giả bộ cầu nhau Đã không qua một đồng lại còn tắm cạo Đổ ra vàng thôi tha Tất cả bọn da màu đều thế cả trừ anh. Đôi môi tổ sòn đỏ chét lại re rang vào cách đàn ghét. Đang nhẹ thấy mặt thằng cha câu có như thế phải tống cổ ra khỏi tiệm. Hắn vỡ vông đùa. Ai biết được nào? Ông ta đặt qua điện thoại mà. Gọi nửa tiếng rồi nhưng vì anh chỉ đi giải quyết việc riêng nên vẫn cứ để đó chờ đợi. Anh định làm gì bây giờ? Cô muốn lên sàn nhảy cho vã một hôi không? Cô nàng cười tuét. Một con lửa cái động dục muốn thử mùi bị châu Á. Hắn rủa thầm trong đầu áp nhộn nhạc. Nhưng miệng vẫn cười nhách, lịch sự. điểm nay tôi hơi mệt. Bụng giả cũng đã khiêu vũ từ nãy rồi. Để lần sau đi. Tôi sẽ đặt nick cho anh là Mr. Arnold Thuật lúc nào anh cũng muốn để lần sau. Nàng bạm môi hận rồi. Tuy vẫn không khiến hắn thấy duyên dáng thiên chú nào và cười ngượng ngỉnh, cố gắng bắt chước nụ cười của một kẻ đần độ, rồi lanh quanh đi vào nhà vệ sinh, để từ đó rút sang một quán cà phê vắng khách nằm phía bên kia đầu. Kẻ nào không giữ bí mật, kẻ đó sẽ phải chết. Kẻ nào không giữ bí mật. Hắn chợt nhớ ra mẩu giấy đã còn nằm trong túi. Hắn vội vã chạy vào toilet, thải xuống labô rồi hối hả giặt nước. chờ cho nước róc rách vào đầy bình rồi thêm lần nữa. Như thế kinh sợ cái vật chứng ám nọ lại vô cớ mà dỉnh lên. Hắn giật nước năm lần cả tay rồi quay trở lại với tách cà phê đang ngồi bất động như thế cho đến khi tàu hũ còi báo hiệu chuẩn bị réo càng. Mariham nằm chờ sẵn. Trời vẫn còn nguyên một đêm. Hắn suy nghĩ huy động mọi trí khôn ít ỏi còn lại trong nó bộ đầu u u mimi. 10 giờ sáng, tàu cập bến Stockholm, trời lạnh và ám. Trong không khí tất nặc gọi vã của hàng ngàn hành khách đang kéo hành lý rời khỏi tàu. Hắn vẫn nhận ra một sự gì đó trùng xuống và lo âu lần của ở đâu đó trong con tàu khổng lồ. Hắn nghe thấy một giọng nói hớt ha hớt hại vang vang bên tai. Lúc lúc tôi vào kiểm tra phòng 8012 thì nhìn thấy một cái xác chết. 5 giờ chiều hôm sau, hắn ngồi trong xà cảnh xa ta Linh để trả lời thẩm vấn sau lời khai vẫn còn khiếp hãi của cô phục vụ phòng. Tôi sợ quá, lúc ấy trời đã sáng rồi nên tôi nhìn thấy rõ mặt ông ta. Kẻ nào không giữ bí mật, kẻ đó sẽ phải chết. Hắn thản nhiên và ngơ ngác. Tôi mang đồ ăn đêm lên phòng 8012. Anh khách ở bên trong nói rằng ông ta còn đang tắm rửa nên vẫn đứng sau cánh cửa, chỉ thò một cánh tay để lấy đồ. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy mặt ông ta. Giọng nói của ta vẫn bình thường khỏe mạnh, chỉ hơi cấm cạo chút thôi. Lúc đoàn mấy giờ? 1 10 phút. Tôi nhớ rõ vì đó là giờ nhà hàng của chúng tôi đóng cửa. "Lâu quay, anh có thấy sự gì khác lạ hoặc bất kỳ người nào?" có mặt khu vực hành lang không, kẻ nào không giữ bí mật, kẻ đó sẽ phải chết. Không, lúc đó đã muộn rồi và đấy là nhiệm vụ cuối cùng của tôi trong ngày, nên tôi chỉ muốn làm cho nhanh rồi quay về nghỉ ngơi. Tôi không thấy có ai ở đó cả. Tôi không chắc lắm, vệ cũng không để ý, nhưng dường như không có ai ở đó cả. Sau đó hắn được thả ra, nạn nhân gốc Trung Quốc, 48 tuổi, Ma Quốc Tỉnh, Antonio, hành nghề buôn đồ cổ. Sống một mình ở Tallinn bà đi một mình sang Stockholm. Ông ta không bị mất mát đồ đà cá nhân, tiền mặt và thẻ tín dụng còn Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net